các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Duyên dài đếm những mảnh tình cuốn 3 mặt A. Ba chủ tiệm thấy mỹ to tiếng với lộc Ngơ ngác nhìn Lộc rồi hỏi: "Thưa ông, ông cần gì?" Lộc phân bua: "Cô Mỹ là bạn tôi, tôi ghé thăm thôi ạ." Nhưng Mỹ quát lớn: "Tôi không biết ông là ai, ông đừng nói lâu, đi ra đi." Và nàng quay lại thưa với bà chủ: "Mặc kêu cảnh sát giúp tôi đi, ông này làm phiền tôi quá." Lộc lủi thủi quay ra cửa, cơn giận ứ lên tới cổ, nhưng cá tự trách mình có lỗi nên chỉ biết thở dài bước đi. Cá trở về ôtelem nằm chờ và định bụng chiều nay sẽ trở lại đón Mỹ lúc tiệm nàng đóng cửa. 5 giờ chiều, Lộc đón xe trở lại tiệm của Mỹ, gã đứng nép vào chỗ cũ chờ đợi. Lộc cương quyết năn nỉ Mỹ một lần nữa, nếu nàng không siêu lòng thì sáng mai sẽ trở lại Washington DC và vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến Mỹ nữa. 6 giờ, Mỹ đeo bóp bước ra khóa cửa. Lộc hồi hộp đứng dậy, nhưng Trình cũng vừa dừng xe tiến vào gặp Mỹ. Thoáng thấy bóng Lộc, Mỹ vội vàng khoác tay Trình. Ao uể oém lôi chàng đi ngang chỗ Lộc đứng. Trình ngượng ngùng toan gỡ tay Mỹ ra, nhưng Mỹ càng níu chặt hơn để cố tình chưng chỉ Lộc. Lộc đứng lặng người, râm râm đất mắt trông theo, ủy nép sát vào người Trình, cất giọng cười trong trẻo, âm thanh sắc như mảnh thủy tinh đâm vào tim Lộc. Chuở vào xe, Mỹ ngoái đầu trông lại, Lộc tuyệt vọng đứng dựa vào tường, đôi chân muốn quỵ xuống. Phải giết con đàn bà này mới hả giận. Đấm cho nó một nhát rồi muốn ra sao cũng được. Lộc nghiến răng nguyền rùa, rồi thất thểu bước ra đường, đón xe trở về khách sạn. Lã nằm thở một lúc, rồi ngồi dậy, moi hết tiền túi ra đếm lại. Ngày mai phải rời ô ten, rồi tới hãng máy bay mua vé stand-by trở về trốn cũ. Suy tính một hồi, Lộc bình tâm nhớ lại, buổi gặp gỡ sáng nay với Mỹ. Lời trách móc của Mỹ quả không sai. Tôi bỏ chồng theo anh, mà anh có coi tôi ra gì đâu. Rõ ràng Mỹ chưa ghét Lộc. Chỉ tức vì bị Lộc quay thường mà thôi. Giả như con mẹ chủ tiệm quần áo không xuất hiện, Lộc nan nỉ một hồi thì chắc Mỹ đã siêu lòng. Nếu thế thì cứ nán lại thành phố này một hai hôm nữa xem sao. Trở về đi thì lúc này là một cực hình nhục nhã, Lộc hình dung ra cha mẹ sẽ náo hề nhìn đứa con thất bại quay về quấy phá sự nghiệp của mình, bạn bè sẽ cười cợt, Lộc ôm đầu máu, đi không rồi lại về không. Lộc đi tới đi lui trong phòng tính toán một lúc, rồi lấy hết can đảm gọi điện thoại cho Mỹ. Tay gã cầm mẩu ngà run lên bần bật vì hồi hộp. Vừa nghe tiếng nói, "Hello, Lộc, sợ nàng cúp phone nên nói thật nhanh. Mỹ, em em cho anh nói chuyện một lần này thôi, rồi sáng mai anh sẽ trở về DC không bao giờ liên lạc với em nữa." Mỹ im lặng mấy giây, đưa mắt nhìn vào phòng ngủ của Trình, biết Trình đang nghe nhạc trong đó, Mỹ trả lời lặp, "Anh còn gì để nói với tôi nữa?" Cô mở đầu của Mỹ làm lộc chứa chan hy vọng, đã run run tiếp Anh anh biết em hiểu lầm hết, chắc có đứa nào ghét anh nói xấu anh với em." Lộc tiếp tục phân trần, nhưng càng nghe Mỹ càng bực. Giả như Lộc thú nhận cái tội chạy theo cô ca sĩ thì may ra Mỹ còn có thể nương tay tha cho gã. Đằng này, Lộc cứ chối quanh, mặt dồ, Mỹ đã biết rất rõ. Chiều nay sau khi chia tay Lộc ở tiệm quần áo, Mỹ về nhà lục lại lá thư cũ, tuy giận Lộc nhưng nhớ đến nét mặt thảm não của gã, Mỹ có nguôi ngoai phần nào và định bụng rằng Nếu Lộc Thành thật xin lỗi thì Mỹ sẽ nói thẳng với gã là liên hệ hai người đã dứt để gã an tâm tìm hình bóng khác. Nhưng tiếc thay, Lộc vẫn dối trá. Mỹ ưa gan chờ Lộc nói rồi gắng dần cơn giận và bảo Lộc: "Tôi, anh Lộc à, anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu." Lộc van xin: "Em cho anh gặp một lần cuối, một lần thôi, tội nghiệp anh." Mỹ im lặng một chút rồi hỏi: "Anh đang ở đâu?" Lộc nói như sao? Anh gọi lại in, tụi anh với em gặp nhau kỳ trước. Ừm bây giờ anh đón xe ra để em coi chỗ nào cho tiện nào. Anh đến số 1829 đường số 9 West. Ở đó có cái quán cà phê, anh ra đó ngồi chờ em. Lộc ghi vội cái địa chỉ tưởng tượng Mỹ vừa đọc rồi hăm hở nói. Anh sang ngay. Cảm ơn Mỹ nhiều lắm, anh anh đi ngay bây giờ đây. Mỹ lại thêm Ừm từ chỗ anh đến đó hơi xa đấy. Lộc hớn hở Sáng bao giờ cũng được, anh sẽ chờ em ở đó. Mỹ gác phone rồi rút luôn sợi dây điện thoại ra khỏi chấu cắm, nàng vào phòng tắm thay đồ ngủ, nàng hình dung ra bóng dáng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net